Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 554, Xiết Chóc Có động tĩnh Là một người tu luyện nội gia quyền tu luyện tới cương kinh hậu kỳ Tai của đằng Thú linh mẫn đến cực điểm Y cẩn thận lắng nghe Huy nói chúng ta bao lâu nữa thì có thể tới hình ý một Ha, ha, đừng nóng Chúng ta đều đã ở thương đội của hội quán rồi Mười bữa nửa tháng nữa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 Cường đạo mà cũng dám đánh cướp chúng ta à Rõ là muốn chết Ở đây không có ít thiếu niên nhiệt huyết Phần lớn đều cầm trường thương Một bộ phần nhỏ cầm đao kiếm Ai nấy đều nóng lòng muốn thủ Trông như mãnh thú đang nhìn con mồi Gián mắt vào hơn trăm vũ giả xa xa Đang lao tới Tất cả đều mặc chín giáp màu bạc Cường đạo lại đều mặc chín giáp Hơn nữa không phải là loại áo giáp Kiếm coi gì Các đệ tử nội gia quyền này chẳng mấy chốc trở nên cảnh giáp vụ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 Đối phương lại phát hiện nhanh như vậy, hơn nữa ứng đối rất nhanh. Đã không thể phục kích để chúng trở thành, để chúng chờ tay không kịp, vậy chính diện mà chém giết. Rao, hơn trăm vũ giả đồng thời cầm trường cung sau lưng, trong nháy mắt kéo dây cung, bắn tên, tất cả những mũi tên đều chĩa về phía thương đội, còn trong hộ vệ thương đội, có không ít hộ vệ cũng cầm cung tiễn, tùy thời chuẩn bị bắn. Tác huynh đệ, đây là thương đội thành sơn hội quán.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 Hill. Hill. Nhất thời, mấy trăm mũi tên xế gió lao tới Hơn trăm vũ giả như người này tránh Chỉ có hai phần vũ giả bị những mũi tên bắn trúng Nhưng tất cả đều phát ra những tiếng choang choang Những mũi tên sau khi lướt qua vài trục trượng Căn bản không thể bắn thủng được những vũ giả Vốn mặc chiến giáp màu bạc, kín mít Tên thủ lĩnh cười lạnh một tiếng Các huynh đệ, giết sạch chúng đi Vừa ra lệnh một tiếng Nhất thời, hơn trăm vũ giả đồng thời bắn tên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 Không ít vũ giả mặc chiến giáp màu bạc đã vọt ra tới sườn núi hoang. Lúc này rất nghi hoặc quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy lục thúc đao trì trôi nổi trước thương đội. Nó mới chỉ dùng đôi cánh mỏng hai lớp đã làm giấy lên cướn lốc đáng sợ, thổi tan vô số mũi tên. Những mũi đào trên bốn cái tay cùng với hai chân chắc khỏe của lục thúc đao trì đều lấy ra ánh sáng lạnh buốt cặp mắt đỏ như máu càng làm cho người ta lạnh mình. Là yêu thú hư cảnh, đao trì. Sắc mặt tên thủ lĩnh trong nháy mắt trắng bạch đi Gào lên Chạy mau Từ từ mà chạy Đằng thú đứng giữa thương đội lộ ra nụ cười lạnh khớp Hống Hai mắt đỏ như máu của lục túc đao chỉ lấy lên dự tợn Sau đó chỉ thấy những mũi tên nhọn trên những cây đao dày đặc Trên cánh tay tất cả đều bay ra Trôi nổi trước người nó Tới cả trăm mũi nhọn 10 mũi nhọn một hàng Tổng cộng 10 hàng Cứ như vậy mà lơ lửng Rồi ngay sau đó Vù Một mũi nhọn trong nháy mắt xe gió lướt tới. Tốc độ của những mũi nhọn này đâu dễ dàng nề tránh chứ. Chỉ thấy hơn trăm vũ giả mặc chiến giáp màu bạc, đứng cạnh núi hoang đều hãi hùng. Vèo, vèo. Những mũi nhọn trong nháy mắt bắn thùng chiến giáp. Trước mặt mũi nhọn của lùi thuốc đao trì, những chiến giáp yếu ớt như một tờ giấy, màu cũng từ những lỗ thủng bắn ra. Phóc, phóc, từng tên vũ giả ấm ấm ngã xuống.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 Làn sóng mũi nhọn của lục thúc đau trì bắn ra Đã giết chết 18 người Vù Một trong mũi nhọn lại một lần nữa tụ, tụ tập lại Lại một lần nữa bắn vù tới Đám vũ giả như những cái bia để nó ngắm bắn Sao lại có yêu thú hư cảnh ở đây Sao lại như thế Không ít vũ giả vẫn luôn luôn trầm tĩnh Trượt phát ra tiếng gầm vẫn nộ Có người mặt báo Ai phản bội chúng ta Tiếng gào thét vẫn nộ không ngừng vang lên Xiết Xiết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 Lại giờ thủ đoạn vô sỉ như thế Trong lòng đằng Thanh Sơn dâng lên Từng cơn sắt khí dữ dội Hai mắt lấy hàn quang Đám vũ giả điều giết này Lại càng làm cho đằng Thanh Sơn dùng mình Chúng ta tự tử chứ không muốn bị bắt làm thù binh Càng thấy đối thủ tàn nhẫn Đằng Thanh Sơn càng vẫn độ Đừng để ta tra đuộc Một khi ta điều tra Rõ suốt cuộc là ai đám Ai dám hạ độc thủ sau lưng ta Hừm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 Đằng Thanh Sơn đang cười cười, đứng nhìn bên cạnh. Cha, thấy con luyện thế nào? Hồng Lâm dừng lại, khuôn mặt đỏ ứng, cười cười nhìn đằng Thanh Sơn, <cười> hơi có hỉ dáng. Nhưng như ảnh tùy hình thương của con, mặc dù đã có ý liên biên không rút, nhưng lại thiếu một chút ngoan kình. Đằng Thanh Sơn miên tay, trường thương muốn trong tay Hồng Lâm liền bị cách không nhiếp vật.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 Con cũng có thể đạt tới cảnh giới tông sư tiên thiên rồi Con trai không có chút thiên phú về mặt võ đạo Vậy mình chỉ có thể bồi dưỡng cho con gái vậy Hồng Lâm ngật gật đầu Sư phụ Lúc này từ xa có một người đi tới Chính là Dương Đông Dương Sư Huynh Hồng Lâm cười trào hỏi Dương Đông cười gật đầu Sau đó thấp giọng nói với đằng Thây Sơn Sư phụ Bên kia có tin đưa tới rồi Cha được rồi à Đằng Thây Sơn động lòng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 chỉ vài giọt vào ngón tay mà nói chuyện thôi. Dương Đông đứng cạnh chợt thấy Dư phụ Đằng Thanh Sơn, hai mắt chợt lóe như lôi điện. Rất hạ nhân, sát khí làm hắn rất kinh ngạc. Ha, đây là. Sau khi cẩn thận đọc chút giới thiệu về hai người Quách kiệt tu và Cam Tử Đào, lật đến mảnh giấy thứ ba, vừa thấy tên người, Đằng Thanh Sơn không khỏi chấn động, mạch tinh long, Thanh Hồ Đào, vốn hai người lúc trước làm hắn vô cùng tức giận. Thậm chí còn muốn tới vũ hỏng muôn tính sổ. Bây giờ, đằng Thanh Sơn tựa như giữa trời mùa đông bị một thùng nước lạnh rội vào. Thanh Hồ Đào, đằng Thanh Sơn câu mày, sao lại có người của Thanh Hồ Đào? Sư phụ, Dương đồng chắp tay nói, lúc trước đệ tử đã thấy rồi, con cũng nghi hoặc, trong ba người này, sao lại có người của Thanh Hồ Đào? Đằng Thanh Sơn lắc đầu, nhớ mày nói, năm đó, hạt tử kiếm thánh của Thanh Hồ Đào bị ta giết chết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 Sau đó xuất hiện chuyện này Mặc dù quỷ dị Nhưng chuyện này không còn liên quan tới Vũ Hoàng Môn Bởi vì vẫn còn nghi vấn Đằng Thây Sơn không lập tức tìm đến Vũ Hoàng Môn Tiếp tục điều tra Những chiến giáp, binh khí Còn có trên trăm người lúc trước suốt cuộc Ở đâu xuất hiện Truy cho được hành tung của họ Đàng Thây Sơn vấn vó Mặc dù rất giận Vũ Hoàng Môn Nhưng đằng Thây Sơn trước khi biết rõ Cũng không muốn làm lớn chuyện Thời gian tầm thoát đã tới 3 tháng Tháng 3 Cả Dương Châu khắp nơi chim hót hoa nửa Còn ở dưới chân Đại Duyên Sơn Lại càng có nhiều du khách mộ danh kéo đến Tham quan thành địa nội giao quyền Dưới chân Đại Duyên Sơn Cũng tự nhiên hình thành Một thành trấn phồn hoa Huỳnh đệ Ba chúng ta lúc trước từ Vũ Châu Trải qua gian khó Chạy tới Đại Duyên Sơn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 Trong mắt cung Vũ lấy lên hàng quang chương 556 Hết sức căng thẳng Lúc này việc xảy ra với thương đội Thanh Sơn hội quán lúc trước Vẫn đang được điều tra Hình Yên Môn bỏ ra rất nhiều tinh lực thăm dò Nhưng cuối cùng cũng không tìm thêm được tin tức nào hữu dụng đang Thanh Sơn chỉ có thể cố nến lửa giận Đồng thời ra lệnh cho thám tử Hình Yên Môn Tiếp tục gia tăng giám sát mọi hoạt động của Vũ Hoàng Môn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 Giữa phòng điện võ kín mít đen thui, Đặng Thanh Sơn không ngừng suy nghĩ về Thường đạo, Hoàn thiện Thường đạo. 17 năm qua, hắn vẫn một mạch khổ tu như thế, kể từ năm ngoái, sau khi đại thành Mộc Hành chi đạo. Sau khi đại thành Mộc Hành chi đạo, đương nhiên tất cả ngũ hành đều đã đại thành, Đặng Thanh Sơn vẫn luôn suy nghĩ làm sao để lực thiên địa ngũ hành hoàn toàn kết hợp với nhau, hình thành một thương cực mạnh. Mười thành lực thiên địa nếu ở trạng thái hoàn mỹ nhất,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 Trứng tỏ ta càng gần cảnh giới động hư." Đàng Thái Sơn thầm nghĩ. "Ha." Đàng Thái Sơn nhướng mày, hắn cảm ứng được khí tức nhị đệ tử Dương Đông đang tới gần. "A Đông tới đây làm gì?" Đàng Thái Sơn không chần chừ, thay bộ quần áo để sẵn trong phòng luyện công, xỏ giày vào, rồi mở cửa phòng luyện công ra. Hai cánh cổng phòng luyện công từ từ kéo sang hai bên, ánh sáng bên ngoài cũng chiếu vào, một luồng khí nóng bức mùa hè cũng lập tức tràn ngập vào. Đàng Thái Sơn liếc mắt đã thấy Dương Đông có vẻ mặt lo lắng. Đang đứng bên ngoài còn con trai mình Hồng Vũ cũng ở bên cạnh tựa hồ cũng đang sốt ruột sư phụ cha Xương Đ và Hồng Vũ vội kêu xảy ra chuyện gì Đảng Thanh Sơn hỏi sư phụ Xương Đ đưa một bức thư trong tay ra đồng thời báo tin chúng ta vừa mới có được một thông tin trong Vũ Hoàg môn lại có bí tịch tu luyện phóo quyền của hình ý môn ta người tu luyện nội ra quyền nhất mạch chúng ta đã có không ít người tới Vũ Hoàg môôn tu luyện phóo quyền rồi Mặc dù Dương Đông đã đưa mật tín, nhưng hắn hiển nhiên không kìm được, vẫn phải nói to. Cái gì? Đằng Thạch Sơn cũng sắc mặt đại biến, vội mở bức thư ra xem. Bí tịch sao lại tiết lộ ra ngoài? Đằng Thạch Sơn biến sắc, có vẻ hơi lo lắng. Là phó quyền trong ngũ hành quyền bí tịch ạc. Trong nội gia quyền nhất mạch, tuy nói 12 hình là cơ sở, nhưng chỉ dựa vào hồ hình quyền mà muốn phát triển tới đỉnh cao là việc không thể làm được. tỷ như Ngụy Giang đã thu luyện hồ hình quyền tới một cực hạng.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 Cẩn thận lật đi lật lại xem từ tin tức. Người nói kỹ xem nào. Đăng thanh sơn khoát lớn. Theo con gió xét hẳn là quyền pháp kiểu hoàng trong phó quyền. Dương Đông trả lời. cửu hoàng phó quyền. Đăng thanh sơn nhớ mày. Trong hình ý môn ta cũng chẳng có bao nhiêu người được truyền kiểu hoàng phó quyền. Đã tra ra được chưa? Chưa. Con vừa nhận được tin lập tức chạy tới đây rồi. Dương Đông trả lời. Nhưng con đã bảo tông trưởng lão lập tức đi điều tra.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 Nhưng nội gia quyền nhất mạch bây giờ Chỉ có một Đàng thanh sơn Một khi những quyển pháp như băng quyền bị tiết lộ ra ngoài E rằng sẽ có một tông phái Nội gia quyền nhất mạch thứ hai xuất hiện Cha, uống cha đi Hồng Vũ bưng nước cha tới Ta không có lòng dạng nào mà uống Đằng thanh sơn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa Trong mấy chốc Một bóng người đã xuất hiện trước cửa Chính là tông nội trưởng lão Tông thuốc đã cha được chưa Đằng thanh sơn vội hỏi Môn chủ, người xem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 Trong hình ý môn mà muốn học được đầy đủ Những phò ngũ hành quyền Như phò quyền là rất khó Vì điều là do sư phụ tận tay chỉ dạy Chứ không có văn bản bí tích gì cả Vì điều là do sư phụ tận tay chỉ dạy Chứ không có văn bản bí tích gì cả Sư phụ chỉ từng bước tùy vào thực lực của người luyện Mà truyền cho tới khi cảnh giới đạt tới rất cao Dù sao tham ăn khó tiêu Chuyên nhiều hơn cũng vô dụng truyền thủ ít cũng phòng ngừa việc tiết lộ ra ngoài Tiết lộ ra ngoài Chỉ dựa vào một chút kiểu hoàng pháo quyền Quẹt quẹt mà công vũ tìm được Kết hợp với hồ hình quyền Thì dù tu luyện tới đâu Nhiều nhất cũng chỉ là vũ giả nhất lưu thôi Tông độ khẳng định Lúc này đằng thanh sơn mới thử vào một hơi Xem ra việc lúc trước hắn quy định Sách lược về truyền thụ võ công là rất đúng Đúng là đảm bảo không có kẻ hồ Ánh mắt đằng thanh sơn lạnh đi